Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì lại nghe là bách Việt khéo léo mà đáp lại lời Cháu biết rồi Là do trước đó cháu quá cứng đầu sau này sẽ không như vậy nữa nghe cô nói thì tô tế nhân kinh ngạc hôm nay là cô đã uống thuốc gì sao Vì sao lại trở nên dịu dàng như vậy chứ Vương Lĩ Văn cũng cảm thấy khẩu khí của mình công tốt Không ngờ đối phương lại có phản ứng ôn hòa như vậy Nhất thời sừng sốt Lại nghe thấy là bác Việt hỏi vuong le van cung cam thay thể của bác có sot lai nghe thay la bach không ạ Dạ rồi, càng ngày càng yếu đi. Cháu vừa hỏi đồng nghiệp, có một cách làm bài vị thuốc, đều là có thể bội bộ thân thể. Mới vừa rồi con cũng đã nói với quản gia rồi, mẹ. Thói quen dừng hố bơ ra khỏi miền, cô im lặng cũng không kịp sửa. Phải nhớ giữ gìn sức khỏe à? Mà một tiếng mẹ này khiến cho Vương Lị Vân sững sốt vành mắt cũng phiếm hồng, tâm tình thay rồi Người phụ nữ trước mắt nhìn không vừa mắt, bây giờ lại dịu dàng như vậy. Ý tốt đó làm cho bà cảm động Hai người phụ nữ cứ như vậy mà cùng nhau trò chuyện Tô Tế Nhân im lặng đứng ở một bên Anh suy nghĩ tới viễn cảnh chiến tranh Sau khi bọn họ gặp lại Nghĩ trước cách đều hòa giải, Nhưng bây giờ đều tất cả trở thành vô dụng Cuộc đối thoại của bọn họ Mặc dù là những câu khách xáo chiếm đa số Nhưng công khí ôn hòa Hoàn toàn khác với công khí dương cung bạt kiếm hồi trước Không phải là nói con gái đưa tới hay sao Con bé đâu rồi chứ vương Lệ vân cất tiếng hỏi nó tên là gì hả dạ con bé nói là muốn đi ra sau sân vườn ngắm hoa năm nay nó năm tuổi tên là la Lam là bách việt nói qua chuyện với con gái mà con bé nói cũng đã từng gặp qua mẹ đâu có chứ con bé nói cạnh bên nhà trẻ có gặp được một bà lão hai người bình thường nói chuyện phiếm mới vừa rồi ở buổi lễ khởi công con bé nhìn thấy mẹ ở trên cán đài nên đã nhận ra mẹ vừa mới dứt lời xong thì la Lam liền bước vào Cô bé ở nhà trẻ đó Chính là cháu gái của tôi ư? Phương Lị Vân cực kỳ kinh ngạc Hôm nay cô bé mặc một bộ váy Màu trắng gạo Tóc dài bện thành đuôi Giống như là một thiên thần tao nhã Bà vui vẻ được vài giây thì liền nghĩ đến một chuyện Không bết rồi Bây giờ con bé đã biết người mà bà mắng Chửi trước đó là mẹ của nó Cha Là làm đi tới bên cạnh cha kêu một tiếng Rồi gần đầu với bà một cái Cũng không mở miệng Ánh mắt kia như là có vô số nghi đen mot chuyen khong bé roi bay gio con be đa biet nguoi ma ba mang chui truoc đo la me cua no cha la lam đi toi ben canh cha keu mot tieng roi gật đau voi ba mot cai cung khong mo mieng anh mat kia nhu la co vo so nghi vấn. Lại không để lộ cảm xúc Làm cho da đầu của Vương Lị Vân tê dại Là Bách Việt nói Mẹ à Làm nói con bé có chuyện muốn nói với mẹ Con với tế nhân sẽ xuống bếp chuẩn bị trái cây Hai người cứ từ từ nói chuyện nào Anh không thể nghe sao Tổ tế nhân phát hiện bầu không khí kỳ lạ Giữa hai bà cháu Không được, bọn nọ có chuyện nghiêng tư Anh không được nghe nha Là Bách Việt cốc vào đầu anh rồi nói với Vương Lị Vân Mẹ à Con có thể dùng quyền lực của một người mẹ bố con bé phải nghe lời nhưng chúng ta rồi sẽ già yếu đứa bé cũng sẽ lớn lên nếu dành quyền lực để mà giòn giáo đứa bé sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra bất đồng cho nên phương thức giữa chúng con là khai thông cho nhau không cần coi nó như là một đứa trẻ mà cho qua hai người cứ từ từ mà nói chuyện nha vậy thôi hai người cứ nói đi cô mỉm cười rồi kéo tay của tô tế nhân vào trong phòng bếp vương lị văn luôn cuống ngồi ở trên ghế sofa nhìn cháu gái ngồi xuống đối diện không nói một lời nào Làm cho bà cảm thấy vô cùng áp lực Bà nhắm mắt mà mở miệng Cháu có gì muốn nói với bà chứ Về mặt trầm ồn của nó Cực là giống con trai của bà Từ trước tới nay con trai của bà Muốn thoải mái sai kiến Tất cả đều là do bà định đoạt Nhưng cô bé này hoàn toàn không làm thế được Nó muốn khai thông Vậy thì phải khai thông như thế nào đây Là làm nhỏ giọng mở miệng Cháu biết bà không thích mẹ cháu Cũng không ưa thích cháu Đó, đó là do trước kia. Mới vừa rồi bà nói nói chuyện phím với mẹ cháu mà. Vương Lị Văn lúng túng. Họ nữa bà cũng chưa từng nói là bà không thích cháu. Nhưng mà mẹ cháu nói, bà nội chỉ muốn cháu trai thôi. Nhưng cháu là con gái, cho nên bà nhất định sẽ không thích cháu rồi. Là làm mím môi một cái rồi lại nói tiếp. Dù sao cháu cũng không thích bà. Cháu thích bà lão nói chuyện với cháu ở công viên, không phải là thích bà nội. Tại sao chứ? Có lòng của bà ta nát thành từng mảnh, nhưng vẫn tồn tại một tia hy vọng. Là làm nhỏ giọng nói. Mẹ cùng dì Diệu dịu đều rất là yêu cháu và thương cháu. Nhưng mà có lúc, cháu còn cho rằng mình là một đứa trẻ hơn. Nên cha cùng với bà nội mới không thể công cân tâm cháu. Sau này cha cháu đã phá vỡ định kiến đó rồi. Cha không phải là nghĩ như vậy. Cháu hiểu rõ cảm giác không có ai muốn rất là đau. Đau đến là muốn khóc. Vành mắt của Vương Lị Vân ứng hồng. Đứa nhà này có vẻ rất là thoải mái, thật ra trong lòng đã chất chứa sự tồn tại của mình, làm cho bà thật sự là đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc